Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 143 đối với vợ rất tốt B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết linh chạy trối chết trong sân Chạy loạn cả lên Dạ dạ tàn nguyệt Ngươi đừng tới đây Ta với ngươi không cường không oán Ta cũng chưa từng hại ngươi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 Ngươi đưa ta đến đây là có ý gì Hắn cười gần Nơi đây là nối hoang Nàng nghĩ xem ta sẽ có ý gì Hắn nâng cầm nàng lên Ta muốn cưỡng gian nàng Sau đó ta xem nàng đi tìm giả vô hàm làm sao Phong Linh chết mắt một cái Buồn cười đẩy tay của hắn ra Đừng đồ cưỡng gian sao